chương một r ư ơ i mốt giết cổ giỏi hôm nay ta nhất định phải vì chết đi đồng bạn báo thù tóc phóng phật hùng sư một dạng vóc người to con cổ giỏi gầm h ế t lên không ít người đều đã từng nói với ta lời tương tự nhưng kết quả đều là ta tiễn bọn họ đi gặp đồng bạn của bọn họ dịch thân nhàn nhàn nói nói chiến tranh chính là tàn khốc như vậy nếu lên chiến trường làm xong giết người chuẩn bị cũng phải làm tốt mình bị giết chuẩn bị xem ra các ngươi giác nộ không đủ muốn trách thì trách nhận giới chính là tàn khốc như vậy muốn trách thì trách thực lực của các ngươi quá yếu đi đừng quá lớn lối ai chết vào tay ai còn chưa biết đây ta hiện tại ngược lại là phải nhìn ngươi là ảnh phân thân vẫn là bản thể nếu như là bản thể nói ngươi còn có bao nhiêu trả cờ dạ có thể cho ngươi dùng trả cờ dạ không nhiều ngươi lại có cái gì rửa còn có thể như vậy kêu gào dồ s ỉ kỷ d i n hai tay bắn ra từng đạo lợi nhận phóng phật từng cây một miêu t r ả o một dạng lóe ra kinh người bỏ vào ánh sáng dồ sỉ kỷ d i n thân thể đã bị màu xanh đen t r ạ cờ ra bao trùm hai đẻ lên sự phẫn nộ để cho nàng trực tiếp tiến nhập vi thu hóa cha n ở dê tha y s o ẹ t một đạo bỏ vào quang t h i ề n quá dịch thần lập tức một cái nghiêng người nhưng y phục nhưng vẫn là xuất hiện từng đạo c h ô rách ngươi để cho ta sinh khí dịch thần sắc mặt lạnh lẽo đây chính là cả rủ dạ đưa cho nàng sinh viết lễ vật cũng là hắn đi tới nơi này cái thế giới sau đó tối trọng yếu sáu trăm hai mươi nhất kiện lễ vật một bộ này chiến bảo đối với dịch thần mà nói cũng không chỉ là phong cách thực dụng đơn giản như vậy xem ra ngươi đối với một bộ này y phục là rất coi trọng như vậy ta đang ở trước mặt ngươi đưa nó triệt để hủy diệt rổ xỉ kỳ d i n lạnh l ù n g cười bên ngoài thân màu xanh đen trả cờ giả càng cường đại hơn nàng đã từ hình người biến thành một con nhỏ n í bị tốc độ của hắn càng thêm nhanh mặc dù không bằng ngại nhưng dịch thần hiện tại cũng không phải toàn thịnh cha n ở dê thà y đối mặt một bụng oán khí cùng lửa giận điên cuồng bùng nổ rộ xỉ kỳ diên cô còn có tê dại bố ý theo ba người liên thủ vây công nhất thời rơi vào hạ phong ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu lôi độn địa tẩu cổ giỏi biết dịch thần phương thức tác chiến lập tức thi triển lôi độn địa tẩu không để cho hắn kéo dài khoảng cách cơ hội mạ bị nhảy dựng lên thon dài đẹp tê ui quất về phía dịch thần tuy là tư thế tiêu sái duy mỹ nhưng dịch thần nhưng không có tâm tình đi thưởng thức rồ sỉ kỳ di n lõe ra bỏ vào quang miêu chảo lúc này đã buộc cháy lên lam hắc sắc hỏa diễm chết chỉ thấy nàng hai móng đều xuất hiện nhiệt độ hỏa diễm đem không khí đều tiêu hủy không khí đều trở nên s ề n sệch bắt đi cũng không sai biệt lắm dịch thần cảm thụ được vừa rồi chơi diều thêm mai phục chiến thuật khôi phục t r ả cờ dạ lập tức có quyết định tử vong chi thương mở ra biết phải đánh nhanh thắng nhanh dịch thần quả đoán mở ra tử vong chi thương toàn thân hiện ra hào quang màu đo rước lúc đầu khôi phục một chút chạ cờ dạ khi tiến vào cái này cha nz tha y về sau liền bạo tăng cẩn thận rổ xỉ kỳ d i n tiến nhập vi thu hóa cha nz tha y đối với nguy hiểm cảm giác là mạnh nhất trước tiên cảm giác được dịch thần cùng phía trước hoàn toàn bất đồng lôi đội ảo thuật lôi mộng bọt nước cổ rồi toàn thân nổi lên nhức mắt lôi quang một cỗ lực lượng kỳ dị không ngừng quấy nhiêu trả cờ dạ lưu động để dịch thần bắt đầu rơi vào h ảo thuật cha nở dê tha y cơ hội rổ xỉ kỳ j i a n nhìn nhất thời đại hỉ hai tay k ế t ấ n đuôi chuột cầu ngọc từng cái trả cờ dạ đoàn hình thành con chuột một dạ ngoại n g hình đập về phía vọt tới cổ rồi trước mặt khoảng chừng năm thức chỗ lại đỉnh trệ xuống tới không cách nào nhúc nhích dịch thần đuôi chuột cầu ngọc lạc ở dịch thần trên người lập tức sinh ra liên tiếp hỏa diễm bạo tạc đem mặt đất bộ phận nổ ra cái bảy tám mét hô to xoay ta cổ r do cúi đầu nhìn một cái phát hiện thân thể của mình bị một đạo laser đánh xuyên xuất hiện một cái còn có thể chứng kiến bị đốt trọi ra lô máu thân thể huyết đ ụ c cốt lạc nội tạng toàn bộ không cánh mà bay cổ dọi rồ xỉ kỳ diên đồng tử co rụt lại nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt nhìn về phía cổ dọi phía sau phát hiện dịch thần cầm trong tay kích quang thương đứng ở nơi đó mà bạo tạc trong hố lớn dịch thần chẳng qua là một miếng gỗ bcdg ngươi không có chúng ta h ảo thuật cổ ruột quỳ trên mặt đất sau đó té ngã đi xuống ta làm sao lại bên trong ngươi h ảo thuật dịch thần trong lòng cười lạnh một tiếng tử vong chi thương dưới trạng thái hắn trả cờ dạ không chỉ là b ả o tàng nhưng lại nằm ở một loại gia tốc lưu động cha nz thai phối hợp hắn cường đại tinh thần lực cái này tầng thứ h ảo thuật đối với hắn mà nói căn bản không hề có tác dụng phanh dịch thần mặt đất dưới chân đột nhiên nổ lên đến một cái màu xanh đen trả cờ giả cánh tay từ trong lòng đất xuất hiện cầm dịch thần thân thể bắt được ngươi dồ si kỳ j i a n nhãn thần lạnh như băng nhìn dịch thần phóng nhãn nhìn lại của nàng một tay lặng yên trong lúc đó phóng xuất ra khổng lồ trả cờ giả thâm nhập vào dưới nền đất bên trong sau đó đi tới dịch thần dưới chân của lại đem hắn bắt được lôi độn hào lộ ý lòn dê thuật mã bì ở dịch thần bị bị bắt thời điểm cũng kết tấn hoàn thành thân thể của hắn long lánh ra kinh người lôi điện những thứ này lôi điện hội tụ ở giữa không c h u n g tạo thành một cái lỗ hon dê lấy đáng sợ tốc độ trùng kích ở dịch thần trên người ba bị đánh trúng dịch thần nhất thời bị mắt trần có thể thấy lôi điện không ngừng tứ ngược nhưng thân thể lại phịch một tiếng biến thành một đoàn yên v ụ n à m xuống rổ xỉ kỳ d i n phản ứng cực nhanh nàng căn bản không phải dùng con mắt đi xem mà là dùng vi thu hóa sau đó đối với nguy hiểm cảm giác cùng chiến đấu ý thức phán đoán hai người trong nháy mắt nằm xuống một đạo laser đã bắn phá mạ qua nếu như r ổ s ỉ kỳ j i n chậm một chút lời nói trên căn bản là bị bắn trúng ngay cả mạ bị bản thân cũng sẽ bị lan đến gần thời khắc mấu chốt r ổ s ỉ kỳ j i n ý thức chiến đấu và tập có thể cứu nàng một mạng rầm rầm rầm từng viên một lóng lánh lôi quang viên đạn đã bắn về phía r ổ s ỉ kỳ j i n r ổ s ỉ kỳ j i n thả người nhảy ở trong hư không biến thành một con to lớn vĩ thú rõ ràng là nhị vĩ mạ tạ, tạ bì triệt để vĩ thu hóa sau đó rổ xỉ kỷ d i a n để mã bị thối lui một điểm thân thể đồng thời không ngừng chạy như điên căn bản không cho dịch thần tập trung cơ hội của nàng một chiêu này thật có điểm tác dụng dịch thần sắc mặt khẽ biến thành hơi chầm xuống một cái m à tạ tạ bị bản thân ở v ĩ thu ở giữa tốc độ cũng rất mau không giống sủ cả củ các lộ b ủ c h ữ a v ĩ thu chậm như vậy thôn thôn hiện tại triệt để vĩ thu hóa sau đó chạy như điên phía dưới tốc độ kinh người coi như thể tích khổng lồ muốn đánh bên trong nàng cu n g không z ra nz vĩ thú pháo vĩ thú pháo chính là trả c ờ dạ pháo vi lực mặc dù không bằng v ĩ thú ngọc nhưng thắng ở duy trì liên tục năng lực mạnh rộ s ỉ kỳ diên đang phi nước đại đồng thời hướng về phía dịch thần vị trí không ngừng phóng thích một từng đạo vi thú pháo đồng dạng là thịt ty p h à m thai dịch thần cũng không dám lấy chính mình thân thể đi thử một chút vi thú pháo cường độ cầu thả cầu vô tốt